Cảm ơn bạn đã đi cùng tôi đến chương thứ tư của cuốn sách này. Bạn có cảm thấy thu lượm được điều gì đó hay ho và hữu ích khi thưởng thức cuốn sách này không? Bạn ghi lại cảm nhận đó và chia sẻ với mọi người bạn nhé. Bởi vì khi bạn chia sẻ những điều hay ý đẹp mà bạn cảm nhận được trong cuộc đời sẽ thể hiện giá trị của bạn. Đó cũng chính là một phần nội dung mà tôi sẽ chia sẻ trong chương này nó sẽ giúp bạn nhận diện và rèn luyện thói quen gia tăng giá trị để bạn có thể mỗi ngày nâng cấp mình lên thành một phiên bản tốt hơn. Mục đích cuối cùng là bạn sống được với chính những giá trị mà mình theo đuổi. Giá trị của một con người nằm ở đâu? Chân giá trị của mỗi người không nằm trong bản thân anh ta mà nằm ở những sắc màu và đường nét đã trở nên sống động trong người khác Thomas Fuller. Đây là một câu nói tôi luôn tự nói với chính mình mỗi ngày Những gì chúng ta có như tài sản vật chất nhà cửa, xe cộ, của cải chỉ là cái bề nổi là thước đo bên ngoài của chúng ta Giá trị thực sự của mỗi người là những gì người đó sống Cách cư xử, cách trò chuyện, giao tiếp Cách ta đối nhân xử thế, cách ta giúp đỡ, cách ta lên tiếng, cách ta bảo vệ, cách ta cho đi. Ta sống như thế nào thì nó phản ánh giá trị của ta như thế đó. Cho dù là một phút, một giây, một khoảnh khắc, một câu nói, một nụ cười của ta, không quan trọng to lớn hay nhỏ bé, lâu dài hay ngắn ngủi. Những rung động giá trị sống đời thường dù ta ở trên cương vị nào đều tác động đến những người đối diện với ta và điều đó luôn mang lại những giá trị hiện sinh gắn với ta trong cảm quan của người mà ta tác động. Giá trị bản thân của bạn nằm ở những gì mà bạn giúp đỡ người khác trở nên tốt hơn. Chúng ta luôn có cơ hội để tạo ra ấn tượng đầu tiên và cũng luôn có đủ thời gian để tạo nên ấn tượng lâu dài đối với một ai đó bằng giá trị của mình. Chắc hẳn trong tiềm thức của bạn Khi nhắc đến một học trò nào đó, có thể là sự cần cù, chăm chỉ, vượt khó của các em đã làm cho bạn rung động. Khi nhắc đến một đồng nghiệp nào đó, sự hòa ái, dịu dàng, chân thật của họ đã làm bạn có niềm tin và xây dựng mối quan hệ. Khi nhắc đến người mẹ, người bà, đó có thể là những hy sinh và bao dung mà họ đã dành cho người thân hay láng giềng của mình. Ta có thể không nhớ gì về nhà thơ Hoàng Cầm. Nhưng những ai đọc bài thơ bên kia sông đuống làm sao có thể quên đi hình ảnh. Những cô hàng xén răng đen, cười như mùa thu tỏa nắng. Một nụ cười cũng có thể làm tan chảy trái tim và xung động giá trị của vẻ đẹp và lòng biết ơn đến hàng triệu con người. Để những ai không được sống trong thời kỳ, phụ nữ nhuộm răng đen cũng cảm nhận được vẻ đẹp của người đời trước. Mỗi chúng ta đều như hạt cát vô danh bên bờ biển bao la nhưng nếu ta biết đóng góp giá trị của mình cho cuộc đời thì khi đó tên tuổi của mình sẽ còn mãi với thời gian Ta sẽ được nhắc đến như một người tạo ra giá trị cho xã hội Giá trị là gì? Giá trị là một khái niệm trừu tượng nhưng con người luôn dùng giá trị để đánh giá ý nghĩa của sự vật trên phương diện phù hợp với nhu cầu của con người Chúng ta đã từng nghe qua các khái niệm về giá trị kinh tế, giá trị trao đổi, giá trị thẳng dư, giá trị sử dụng, giá trị tiềm năng. Dường như con người luôn hướng đến những điều có giá trị và lấy giá trị ra để đong đếm trước khi đưa ra quyết sách của chính mình. Trong cuộc sống, mọi sự vật, sự việc, con người, yếu tố nhân tạo hay thiên tạo đều mang những giá trị và ý nghĩa riêng của nó. Hay nói cách khác, đó là những giá trị tự thân mà mỗi người, mỗi vật sinh ra đã có sẵn như chính mục đích, tính năng và công dụng của chúng. Mặt trời mọc là để chiếu sáng, trời mưa là để tạo vật tưới tắm trong làn nước mát lành, gió là để làm mát, động thực vật để làm thức ăn. Nhưng con người sinh ra là để làm gì? Giá trị của con người là gì? Có phải để lãnh đạo? kiểm soát, để tàn phá, để chiếm dụng, để hủy hoại tự nhiên, môi trường và đấu đá trành giành địa phận tài nguyên lẫn nhau. Hay con người sinh ra với một giá trị nào đó cao cả và to lớn hơn, vượt lên trên phần con trong mỗi phần người. Tôi tin rằng, con người sinh ra để tạo ra và tạo thêm giá trị cho thế giới này theo nghĩa tốt đẹp hơn. Nhờ con người, Mặt trời không chỉ để chiếu sáng mà còn để tạo ra nguồn năng lượng điện khổng lồ mà ngày nay ta biết tới điện mặt trời. Để một ngày mặt trời không còn chiếu sáng thì ta vẫn có ánh sáng. Chỉ con người mới gia tăng giá trị cho mặt trời đến như vậy. Và nước không phải chỉ để uống, để tươi tắm. Đó cũng là khởi nguồn của động cơ hơi nước hay những nhà máy thủy điện đủ mọi công suất giúp con người có cuộc sống tốt đẹp hơn. Không ai hết, chính con người đã phát minh và ứng dụng tự nhiên để làm gia tăng giá trị cho cuộc sống của chính mình, mở ra những nền công nghiệp, những kỷ nguyên của trí tuệ vạn vật. Con người đã không mệt mỏi gia tăng giá trị cho những sản phẩm nhân tạo và thiên tạo bằng trí tuệ của chính mình. Vậy có bao giờ bạn tự hỏi, ai sẽ gia tăng giá trị cho chính con người? Giá trị bản thân Giá trị sống Đối với con người Chúng ta hay nhắc tới giá trị bản thân Như là một thước đo Một hệ quy chiếu mà con người dựa vào đó Để đánh giá hay nhắc nhở chính mình Về sự hiện diện của mình trên địa cầu này Như một quy luật cho và nhận của vũ trụ Chúng ta hay đặt các câu hỏi như Tại sao mình được sinh ra? Mình sinh ra với mục đích và ý nghĩa gì? Mình tạo được ra giá trị gì cho xã hội? Mình phụng sự được gì? Mình có thể giải quyết được vấn đề gì cho xã hội? Ngay khi bạn đặt những câu hỏi đó, bạn đã tạo được ra giá trị cho xã hội rồi. Vậy giá trị bản thân là gì? Giá trị bản thân trong tiếng Anh có từ self-worth được định nghĩa là những giá trị mà bạn cho đi trong cuộc sống và những thành tựu của bạn Còn đối với tiếng Việt thì có nhiều quan điểm khác nhau Có người cho rằng giá trị bản thân là những thứ bạn tin rằng quan trọng đối với chính mình và đem đến thành công cho những công việc bạn làm hàng ngày Cũng có người cho rằng giá trị bản thân là giá trị cốt lõi của một người là nhân cách, là ý chí là đạo đức, là nghị lực Với tôi Giá trị bản thân đơn giản chính là những hình ảnh, những điều mà khi nhắc về bạn, người ta sẽ nhắc đến với ý nghĩa tốt đẹp nào đó. Ví dụ như bạn là một giáo viên hiền lành, rất quan tâm đến học sinh, hoặc bạn là một giáo viên dạy môn anh văn rất dí dõm, vui tính và dễ hiểu. Hãy suy ngẫm xem bạn có điều gì có thể đem lại lợi ích với người khác hoặc với xã hội. Giá trị bản thân cũng là suy nghĩ, niềm tin bạn có Đó là một cách suy nghĩ tạo ra hành động của bạn Chưa thực sự nói lên tất cả con người bạn Ở mỗi thời điểm, hoàn cảnh khác nhau Bạn có thể có những giá trị khác nhau Ví dụ như ở trong công việc Bạn đề cao tính trung thực, bạn chính trực và thẳng thắn Nhưng trong gia đình, bạn lại đề cao sự bình an Vậy nên chúng ta không nên đánh đồng mình lúc nào cũng chỉ mang giá trị đó mà không có những giá trị khác. Giá trị bản thân sẽ quyết định bạn làm gì với thời gian của mình. Chúng sẽ xác định hành vi của bạn. Chúng chi phối tất cả các hành vi của bạn, những gì bạn thể hiện ra bên ngoài và được người khác công nhận. Động lực xuất phát từ giá trị hay nói cách khác, động lực xuất phát từ tâm sẽ phát triển rất tự nhiên bạn sẽ dễ dàng đạt được những gì bạn mong muốn. Trước khi trở thành người thầy, người cô, chúng ta đều là những đứa trẻ, những học trò. Chúng ta thấu hiểu được nỗi niềm của học sinh từ việc tiếp thu kiến thức, làm bài tập hay chọn môn học phù hợp với năng lực riêng. Từ đó, chúng ta có những phương pháp giúp học sinh học tập và phát triển hiệu quả. Đó là giá trị về sự nghiệp, Về tình yêu thương, mỗi giáo viên đều có thể có cho riêng mình. Điều mà thầy cô nhận lại được là sự yêu mến, biết ơn của học trò. Hạnh phúc hơn nữa là sự trưởng thành của các em. Khi bạn đem lại niềm hạnh phúc cho học trò, bạn là một thầy cô có giá trị. Từ đó bạn thịnh vượng, bình an và hạnh phúc. Với đồng nghiệp, bạn cùng họ tìm ra những phương pháp giảng dạy mới. Bạn thấu hiểu những tâm tư, nỗi niềm bằng cách lắng nghe và đưa giải pháp cho họ. Bạn xây dựng được sự kết nối với đồng nghiệp. Bạn trở nên có giá trị. Bạn cống hiến càng chất lượng bao nhiêu, cho càng nhiều người bao nhiêu thì bạn càng trở nên đáng giá bấy nhiêu. Chẳng hạn, bạn mong muốn đạt được 1 triệu đô, bạn phải giúp đỡ được 1 triệu người giải quyết vấn đề gì đó. Nếu bạn để ý, Tất cả các công ty, doanh nghiệp dường như đều lấy đó làm mục tiêu phụng sự khách hàng của họ. Một kênh YouTube mới thành lập chỉ có vài lượt theo dõi, sẽ không ai biết đến. Khi kênh YouTube đó đạt 1 triệu lượt đăng ký, sẽ đạt được nút vàng, sự lan tỏa hay tiếng nói của họ trở nên có tầm ảnh hưởng. Nhờ có nhân hiệu, thương hiệu như vậy mà họ có được niềm tin từ cộng đồng. Họ bán giá trị của mình để gia tăng thu nhập và trở nên giàu có. Vậy bạn có thể đặt cho mình câu hỏi Bạn đang phục vụ bao nhiêu người? Phục vụ cho điều gì? Bạn đã đạt được tài chính như mình mong muốn chưa? Cuộc sống hiện tại đã thực sự thỏa mãn bạn chưa? Tôi sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời xuyên suốt cuốn sách này. Giá trị sống là gì? Liệu có bao giờ bạn hỏi giá trị sống là gì hay chưa? Nếu giá trị của bản thân là những biểu hiện mà người đó sống Vậy giá trị sống là gì? Đây là một từ rất ít người biết đến bởi vì chúng ta hay gắn giá trị với hàng hóa dịch vụ, tài sản Chúng ta không quen việc gắn giá trị với chữ sống Nhưng thực ra giá trị sống chính là nền tảng của mọi đức hạnh và là kim chỉ nam trong cuộc sống dành riêng cho con người Chỉ có con người mới có đặc quyền sử dụng giá trị sống trong cuộc sống của họ vì không loài nào có thể vận dụng được giá trị sống để đạt đến cảnh giới cao nhất trong đời sống của loài đó như loài người. Giá trị sống, hiểu một cách dung dị nhất, là những điều đúng đắn luôn luôn hiện hữu, bất chấp thời gian, bất chấp không gian, bất chấp dân tộc, tôn giáo, thời kỳ, tuổi tác, tín ngưỡng, giới tính, hoàn cảnh. Nghĩa rằng, nhắc đến giá trị sống là nhắc đến những điều tốt đẹp, Và đúng đắn bất chấp thời gian, không gian Tôi có thể lấy một ví dụ về những giá trị sống tôi cho rằng Đó là những điều cốt lõi mà mỗi người có thể sử dụng trong đời sống của họ Chẳng hạn như tình yêu thương Thời kỳ nào cũng có tình yêu thương Ai cũng có tình yêu thương Hoàn cảnh nào cũng có thể nảy sinh tình yêu thương Và dân tộc nào cũng có tình yêu thương Hay như lòng biết ơn Cho dù bạn là ai, sống ở thời kỳ nào, thời đại nào thì lòng biết ơn vẫn luôn luôn hiện hữu. Bạn không thể nói rằng người Việt Nam thì có lòng biết ơn, còn người nước khác thì không có lòng biết ơn. Sự dũng cảm cũng vậy. Cho dù bạn có lựa chọn mình là một người dũng cảm hay không, thì nó vẫn luôn là một giá trị sống tốt đẹp mà con người đã và đang vận dụng rất nhiều trong cuộc sống của chính mình. Dũng cảm đối với những khó khăn tai họa, dũng cảm đối diện với thiếu sót của chính mình thời nào hai người nào cũng có và đó là một điều luôn luôn đúng đắn hay như giá trị sống là sáng tạo đã là một người Việt Nam chúng ta nghe không quen với từ sáng tạo bởi vì nghĩ rằng đó chỉ là từ ngữ dành cho giới nghiên cứu giới khoa học họ mới sáng tạo ra những điều mới mẻ nhưng thực ra có giây phút nào mà con người chúng ta không sáng tạo Sáng tạo chỉ là làm một việc cũ với một cách thức mới hoặc là giải quyết vấn đề với một tư duy mới. Ở thời kỳ nào hay ngữ cảnh nào thì sáng tạo là một giá trị sống mà bất kỳ ai nếu biết vận dụng sẽ vô cùng thú vị và hữu ích. Vậy thì muốn bản thân có giá trị thì phải biết sinh động giá trị sống. Trong hoàn cảnh này tôi chọn giá trị sống này trong hoàn cảnh kia Tôi chọn giá trị sống kia. Đó cũng là lý do mà một người thì có nhiều giá trị khác nhau như tôi đã chia sẻ. Trước đại dịch Covid-19 như bây giờ, giáo viên sẽ chọn những giá trị sống nào để sinh động hàng ngày. Đó là những giá trị vượt khó, can đảm, tự học, năng động, bình an, hạnh phúc, thịnh vượng. Khi lựa chọn giá trị sống là khi không có cơ hội cho việc đổ lỗi. Tôi có một danh sách các giá trị sống mà mỗi người có thể ứng dụng cho chính mình trong lúc chúng ta sống với thế giới này. Công bằng, tha thứ, yêu thương, cẩn thận, đoàn kết, bình an, học hỏi, chăm sóc, vượt khó, trách nhiệm, cố gắng, gọn gàng, từ bi, hạnh phúc, sáng tạo, đồng cảm, Giản dị, chính trực, kết nối, tôn trọng, kiên nhẫn, giúp đỡ, bao dung, thấu hiểu, khiêm nhường, ngay thẳng, trung thành, tự do, hòa ái, thịnh vượng, biết ơn, nỗ lực. Bạn có thể phát triển tiếp danh sách này với những giá trị sống mà bạn muốn có để theo đuổi. Bởi vì những điều đúng và hiện hữu thì vô cùng nhiều, nhưng nếu chúng ta không gọi tên và không thực hành thì điều xấu sẽ tự động trồi lên. Từ những giá trị sống này, chúng ta mới áp dụng và vận hành trong chính đời sống của mình để tạo nên giá trị bản thân của mỗi người. Chúng ta chọn làm người có trí tuệ, có lòng biết ơn, có sự chân thành, sự tín cẩn hay lựa chọn là những con người thiếu vắng những giá trị sống cơ bản của một con người. Đó là sự lựa chọn của mỗi chúng ta. Giá trị bản thân của chúng ta có phải là người bình an, hạnh phúc, thịnh vượng, giàu có, trách nhiệm, độc lập, quyết đoán, bao dung, từ bi, thống nhất, kiên nhẫn hay không? Chính là chúng ta sinh động giá trị sống nào trong lúc chúng ta sống, để người khác cảm nhận được giá trị bản thân của ta. Trong những lần tôi chia sẻ với cộng đồng của mình, Tôi thường nhấn mạnh về sự kết hợp của 3 mô hình kinh doanh của nền kinh tế mới Đó chính là mô hình kinh doanh doanh nghiệp xã hội Mô hình kinh doanh trí tuệ nhân tạo Và mô hình kinh doanh giá trị sống Rõ ràng là giá trị sống sẽ trở thành một mô hình kinh tế mới Có sức thu hút rất lớn với mỗi cá nhân và tổ chức Bởi vì nó gắn liền với nền kinh tế tâm linh đã và đang hình thành Vận hành và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết như hiện nay Do vậy, tư duy mình có giá trị và tư duy bằng giá trị sống là con đường hướng tới bình an, thịnh vượng và hạnh phúc. Mỗi người đều sở hữu rất nhiều giá trị. Bạn có thể sẽ thắc mắc và nghi ngờ bản thân rằng mình không có giá trị gì, hoặc thậm chí mình là người vô giá trị, người vô tích sự. Đến bản thân mình còn lo chưa xong Thì nói gì đến tạo giá trị cho người khác Cũng bởi vì như vậy Nên mọi người có xu thế chú trọng vào bản thân mình Anh em ai đầy nổi đấy Đèn nhà ai nấy dạng Khi chỉ chú trọng vào bản thân Và lo cho thân mình Thì sẽ tìm mọi cách để tìm kiếm Vun vén lợi ích và tư duy khôn lõi Việc gì lợi cho mình thì mới làm Không có tư duy lợi cho số đông Điều này khiến một bộ phận không hề nhỏ trong xã hội có tư duy ngắn hạn và nhìn mọi con người hay sự vật có giới hạn thay vì tư duy dài hạn và đặt trong bối cảnh vô hạn Chúng ta thường thấy bản thân có nhiều khuyết điểm thiếu tự tin, không giúp ích gì cho người khác thậm chí là gánh nặng của họ thay vì nhìn nhận theo hướng mỗi người đều có giá trị riêng cho dù khiếm khuyết thế nào đi chăng nữa Người ta Chỉ tạo được hạnh phúc của mình bằng cách săn sóc đến hạnh phúc của người khác. thánh Pedro. Muốn gia tăng giá trị của bản thân thì đầu tiên chúng ta phải nhìn nhận được bản thân mình có giá trị. Và nếu bạn thật sự nhìn nhận một cách khách quan, bạn sẽ thấy bạn có giá trị vô cùng. Bên trong bạn là một hạt nhân sống siêu anh hùng, là một kho tàng của giá trị là cả một quặng mỏ Châu ngọc đang chờ bạn khai phá tiềm năng của mình Đó là chưa kể sự lựa chọn của bạn cho giá trị của mình sẽ được đặt để ở đâu Tôi muốn lấy câu chuyện sau đây làm dẫn chứng Giá trị của một hòn đá Có một học trò thường hỏi thầy mình rằng Thưa thầy, giá trị của cuộc sống là gì ạ? Thầy lấy một viên đá trao cho người học trò này và can dặn Còn đem hòn đá này ra chợ nhưng không được bán nó đi chỉ cần để ý xem người ta trả giá bao nhiêu Tại sao phải làm như vậy thưa thầy người học trò thắc mắc người thầy mỉm cười và đáp nếu còn muốn biết giá trị cuộc sống là gì thì hãy làm như tà bảo vâng lời thầy người học trò mang hòn đá ra chợ bán mọi người không hiểu tại sao anh ta lại bán một hòn đá xấu như vậy ngồi cả ngày Một người bán hàng rong thương tình đã đến hỏi và trả giá hòn đá một đồng. Người học trò nhớ lời thầy dặn, dù bất kỳ ai hỏi mua cũng không được bán. Chú mang hòn đá về nhà và than thở, hòn đá xấu xí này chẳng ai thèm mua. Cũng may có người hỏi mua với giá một đồng thầy ạ. Người thầy mỉm cười và nói, tốt lắm, ngày mai con hãy mang hòn đá này vào tiệm vàng và bán cho chủ tiệm. Nhớ là dù chủ cửa hàng có mua thì cũng không được bán. Hôm sau, người học trò lại mang ra chỗ bán vàng và thật bất ngờ chủ tiệm đã trả giá hòn đá là 500 đồng. Rất bất ngờ vì hòn đá từ chỗ không ai mua giờ lại có giá cao. Nhớ lời thầy dặn, anh vẫn không bán và mang hòn đá về. Chú háo hức hỏi thầy tại sao lại như vậy? Sư phụ cười và nói Ngày mai... Còn hãy đem nó đến chỗ bán đồ cổ, nhưng tuyệt đối không được bán nó, chỉ hỏi giá mà thôi. Hôm sau, người học trò làm theo lời thầy dặn. Sau một hồi xem xét thì anh ta vô cùng ngạc nhiên khi chủ hiệu trả giá hòn đá là cả gia sản hiện có. Anh vẫn nhất quyết không bán và vội về kể lại với thầy. Lúc này, người thầy mới chậm rãi nói. Hòn đá thực chất chính là một món đồ cổ quý giá, đáng giá cả một gia tài và giá trị sống cũng giống như hòn đá kia. Có người hiểu và có người không hiểu. Với người không hiểu và không thể cảm nhận, thì giá trị cuộc sống chẳng đáng một xu. Còn với người hiểu thì nó lại đáng giá cả một gia tài. Hòn đá vẫn vậy, cuộc sống vẫn thế. Điều duy nhất tạo nên sự khác biệt là sự hiểu biết của con Và cách con nhìn nhận cuộc sống Siêu tầm Chúng ta vẫn thường đặt câu hỏi về giá trị của mọi thứ xung quanh Từ giá trị của những đồ vật vô tri cho đến giá trị công việc ta đang làm Giá trị của người xung quanh đến chính giá trị của cuộc đời mình Câu chuyện là một ẩn dụ cho ta thấy rằng Trong nhiều trường hợp, giá trị của một thứ nằm ẩn đằng sau những điều đôi mắt chúng ta không nhìn thấy được Giá trị của một thứ không thể được vội vàng, xét đoán, kết luận nếu không đặt chúng vào những hoàn cảnh khác nhau, những góc nhìn khác nhau. Và giá trị cuộc sống của mỗi người cũng là lựa chọn khác biệt. Mỗi người có một cách định giá khác nhau về thành công hay hạnh phúc. Hãy tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người và làm cho cuộc đời mình trở nên giá trị theo cách của chính mình. Gia tăng giá trị mỗi ngày để hạnh phúc, thịnh vượng và bình an. Chỉ khi bạn cười lên thì người khác mới nhận ra được nụ cười của bạn. Tương tự như thế, bạn chỉ có thể cho đi khi bạn hành động và khi bạn có điều mà mình cho đi. Nếu bạn muốn trao đi giá trị thì trong bạn phải có giá trị. Vậy nên gia tăng giá trị bản thân là cách duy nhất bạn có thể cho đi và nhận về theo mong muốn của mình. Bạn là một người giáo viên toán Bạn chỉ có thể giảng dạy cho học sinh của mình Khi bạn có kiến thức về toán học Bạn muốn làm từ thiện Muốn giúp đỡ những mảnh đời khó khăn Nhưng kinh tế gia đình bạn còn eo hẹp Hóa đơn chi trả cho đủ thứ đang đợi bạn thanh toán Thì bạn cũng khó lòng để giúp đỡ người khác bằng tài chính Hàng ngày bạn chỉ lên lớp Giảng hết bài giảng của mình và trở về Nhiều năm tháng bạn chỉ lặp đi lặp lại điều đó Bạn mãi mãi chỉ là một giáo viên bình thường Tất nhiên mức lương của bạn cũng sẽ chỉ dừng ở mức cố định Chỉ với những đồng lương ít ỏi Cuộc sống của bạn chật vật Thiếu trước hụt sau Từ những thực trạng như vậy Từ lâu nhắc đến nghề giáo Ta thường nói nghề giáo bạc bẽo Nghề giáo nghèo lắm Nhưng có phải tất cả giáo viên đều nghèo? Không Không phải giáo viên nào cũng nghèo, cũng có thu nhập thấp. Có những người giáo viên khác, ngoài những bài giảng, họ còn học hỏi thêm những kiến thức, kỹ năng mới, tư duy mới để đổi mới cách giảng dạy. Họ giúp học sinh hiểu sâu sắc bài học và được tự do sáng tạo, thể hiện năng lực riêng của cá nhân các em. Bên cạnh đó, những người giáo viên ấy còn dành thời gian thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ và lắng nghe tâm tư, Nguyện vọng của học sinh Người thầy, người cô trở thành người đồng hành cùng các em Một người thân thiết cận kề với các em Trường học trở thành ngôi nhà thứ hai của học sinh Bạn có nhận ra không? Những từ tôi tô đậm ở trên chính là những giá trị sống Và giá trị thầy cô mang lại lúc này ngoài kiến thức còn là tâm huyết, là tình yêu thương Bao dung với học trò là những giá trị sống mà thầy cô đó đã lựa chọn Có những giá trị cho đi với học sinh, nhà trường như vậy Họ được học sinh yêu mến, phụ huynh tin tưởng, nhà trường ghi nhận Thu nhập của những người thầy cô ấy cũng từ đó mà tăng lên Đó chính là những thầy cô thịnh vượng Có một điều rằng giá cả bạn nhận được tương đương với giá trị bạn đã cho đi Thấu hiểu quy luật này, cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ thịnh vượng hơn. Bạn sẽ nhận về số tiền bằng 1/10 những gì bạn cho đi. Trong cuốn sách 365 Ngày Thong Rong, Robin Sao mà viết Tiền chỉ là kết quả của việc tăng thêm giá trị và làm điều tốt cho người khác. Hãy chú tâm vào làm mọi việc thật xuất sắc. Hãy cống hiến bản thân để hỗ trợ người khác bằng tất cả những gì bạn có thể khiến cuộc sống của họ tốt hơn. Hãy thực sự nổi bật trong mọi mặt của cuộc sống cá nhân và sự nghiệp của bạn. Tạo giá trị phi thường cho người khác, tiền sẽ đến với bạn. Bạn có thể dễ dàng nhận thấy được rằng, muốn có cuộc sống thịnh vượng, giá trị bản thân của bạn càng phải lớn. Khi bạn mang được trí tuệ ra vận hành, bạn sẽ gia tăng được giá trị. Phụ sự xã hội càng lớn thì giá trị bạn càng nhiều. Tầm trí tuệ của bạn đạt đến đâu thì tiền về đến đó. Bạn phụ sự ai đó đủ lâu và gia tăng niềm tin với họ đủ lớn thì họ sẽ chi trả tiền cho bạn tương đương với những gì bạn phụ sự họ. Vậy từ bây giờ bạn đã hiểu được giá trị và cái giá của giá trị rồi. Hãy rèn luyện thói quen gia tăng giá trị mỗi ngày để bạn có thể sống trong những giá trị đỉnh cao của cuộc đời như sự bình an, hạnh phúc và thịnh vượng. Rèn luyện như thế nào? Mời bạn đọc tiếp nhé! Làm cách nào để gia tăng giá trị bản thân? Muốn gia tăng giá trị của bản thân, đầu tiên chúng ta cần hiểu rõ giá trị bản thân của mình là gì. Nó nằm ở đâu? Con cá không thể bay, con chim không thể bơi lội. Con người ta cũng vậy. Hãy là tốt nhất với những gì bạn đang có. Như vậy đã là cách bạn tạo ra giá trị tốt nhất. Hiểu được giá trị bản thân, tiếp theo bạn cần tự cải thiện, rèn luyện và mài rũa nghị lực cho chính mình. Một cây làm chẳng nên non Ba cây trụng lại nên hòn núi cao Tục ngữ Hoặc bạn đã nghe câu Muốn đi nhanh, hãy đi một mình Muốn đi xa, hãy đi cùng nhau Của Warren Buffett Trong thời đại hiện nay Để đạt được mong muốn có cuộc sống thịnh vượng Hạnh phúc và bình an Bằng cách tạo ra giá trị Bạn cần có môi trường cho mình rèn luyện Nếu bạn muốn dậy sớm Một mình bạn vẫn có thể dậy nhưng rất có thể bạn sẽ nhục chí hay bỏ cuộc. Nhưng nếu bạn có một cộng đồng cùng nhau dậy sớm, dù bạn muốn bỏ cuộc thì sẽ vẫn có đồng đội là động lực tiếp thêm sức mạnh cho bạn. Sức học tập của bạn cũng sẽ được thay đổi nếu như bạn có đội nhóm hỗ trợ cùng nhau học tập. Đó là sức mạnh cộng hưởng của môi trường tích cực, thói quen tích cực sẽ giúp bạn có được nền tảng tạo ra những giá trị cho cộng đồng, cho xã hội. Giá trị của bạn cũng sẽ được thể hiện qua những người thầy bạn học hỏi. Khi bạn có những người thầy xứng đáng, dẫn đường và đồng hành với bạn là khi cuộc đời bạn thay đổi. Thu nhập của bạn tương đương với số trang sách bạn đọc. Như vậy, đủ thấy sự quan trọng của việc bạn đọc bao nhiêu sách, đọc sách gì. Vì sách vở là con đường ngắn nhất đưa bạn tiếp cận với những tri thức tinh hoa của xã hội, tích lũy và cô đọng những... Kinh nghiệm, giá trị của những người thành công Đọc, hiểu và ứng dụng được những tri thức bạn học được từ sách Tức bạn đang lan tỏa giá trị với cộng đồng Giúp ích được cho nhiều con người hơn Hãy nói cho tôi biết 5 người bạn thân thiết chơi cùng bạn Tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào Ngạn ngữ anh Bạn chính là trung bình cộng của 5 người bạn chơi cùng Bạn chơi với 5 tỷ phú, bạn sẽ là tỷ phú thứ 6. Bạn chơi cùng 5 người trí tuệ, bạn là người trí tuệ thứ 6. Còn nếu bạn chơi với 5 người nát rượu, bạn sẽ trở thành người nát rượu số 6. Cuộc sống này rất công bằng và là trung bình cộng những mối quan hệ bạn có. Bởi vậy mới có câu, chọn bạn để chơi, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Bạn đang mong muốn cuộc sống như thế nào? Cách nhanh nhất để đạt được cuộc sống đó là lựa chọn những người bạn có cùng giá trị đích đến như bạn để cùng giao lưu, học hỏi và phát triển Đổi bạn chơi, đổi cuộc đời Mối quan hệ là vốn liếng quý giá bạn cần trân trọng Giá trị bản thân của bạn còn được thể hiện qua việc bạn đúc rút được những bài học kinh nghiệm từ những trải nghiệm trong cuộc sống, từ đó đem những bài học đã nhận được chia sẻ giúp đỡ nhiều người khác Người thông minh là người nhận ra bài học từ những thất bại của mình. Trong cuộc sống, không có sự thất bại, chỉ có sự phản hồi. Người thông minh hơn là người nhận ra bài học từ sai lầm của người khác. Và cũng có một cách thông minh hơn cả là học bài học thành công của người khác. Dù bạn chọn cách nào đi chăng nữa, cũng nằm ở việc bạn chọn lựa. Quan trọng là, từ những bài học đó, Bạn tạo được ra giá trị như thế nào? Từ những điều trên, bạn sẽ góp phần xây dựng một cộng đồng thịnh vượng, bình an và hạnh phúc. Giá trị bạn tạo ra cần dựa trên nền tảng của gốc tư duy, đạo đức, trí tuệ, nghị lực mà tôi đã chia sẻ ở chương 3. Đây chính là kim chỉ nam để bạn hoàn thiện giá trị cho bản thân mình. Bác Hồ đã từng dạy, Có tài mà không có đức là người vô dụng Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó Cái tài, cái đức luôn cần gắn liền, đi đôi với nhau Thì mới có thể phát triển được, hoàn thiện một con người có giá trị Một người có đạo đức là một người có tâm sáng Người đó cần có lòng yêu thương, vị tha và bao dung với con người, với gia đình cộng đồng và thiên nhiên Lòng yêu thương của con người như ánh lửa hồng ấm áp sửa ấm và thắp sáng được mọi ước mơ khát vọng và là động lực để con người ta phát triển Là một giáo viên bạn cần là tấm gương sáng cho học trò noi theo Lãnh đạo bằng tình yêu thương sẽ là sự lãnh đạo bền bỉ và có sức mạnh nhất Tình yêu thương của giáo viên sẽ đem lại niềm hạnh phúc trong trường học Thầy cô hạnh phúc thì trò hạnh phúc giá trị tình yêu thương là giá trị trường tồn để bạn có thể cho đi bởi ai cũng có sẵn một trái tim yêu thương càng cho đi tình yêu bạn càng bình an hạnh phúc trí tuệ chính là cái tài của một con người đó là tài năng năng lực, những tri thức hiểu biết tư duy đúng đắn thầy cô là người truyền đạt những tri thức đến cho học sinh Bạn sẽ là người giúp các em hiểu được những đạo lý trong cuộc sống. Cho đi trí tuệ là cho đi con đường cho học sinh. Con đường đi đúng mới có thể dẫn tới đích. Vậy nên bạn không ngừng nâng cao trí tuệ của bản thân để dẫn dắt thế hệ tương lai. Bên cạnh đạo đức, trí tuệ, bạn cần rèn luyện cho mình nghị lực. Nghị lực bao gồm dũng trong dũng cảm, và nhẫn trong nhẫn nại kiên nhẫn. Đây là một giá trị vô cùng quý giá của một con người, đặc biệt là dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay luôn được nhắc đến là một dân tộc kiên cường, dũng cảm. Tinh thần dũng cảm, dám nghĩ, dám làm là một tinh thần đưa đến thành công. Có tinh thần đó, con người có được ý chí lớn lao, sự quyết tâm mạnh mẽ để làm bất cứ việc gì. Dũng cảm Còn cần kiên nhẫn, bền bỉ. Đường xa mới biết ngựa hay. Trên con đường thành công, có rất nhiều thử thách đòi hỏi cần có nghị lực vững vàng. Đây là một giá trị người thành công. Với người giáo viên có nghị lực, sẽ không ngừng học hỏi, vươn lên. Thầy cô sẽ có sự kiên nhẫn với học sinh trong việc học, trong các hoạt động khác của các em. Nghị lực được tạo nên từ những tư duy, thói quen tích cực học sinh từ đó cũng nhận được giá trị từ thầy cô các em sẽ được rèn luyện nghị lực của riêng mình để vững bước trên đường đời trí tuệ như ánh sáng dẫn đường thiếu trí tuệ thì tình yêu trở nên mù quáng và nghị lực trở nên vô ích vậy nên để nâng tầm giá trị của bạn cần phát triển cả 3 điều đó nếu có thu nhập cao hơn, trở nên giàu có Mà thiếu ba góc trên thì sự nghiệp của bạn sớm muộn cũng sụp đổ. Giá trị cá nhân của bạn trước khi lan tỏa đến với cộng đồng cần được đón nhận và tin tưởng bởi chính bản thân bạn. Hãy thường xuyên kết nối với chính mình để hiểu rõ bạn đang có giá trị như thế nào. Cuối cùng, điều bạn cần làm để gia tăng giá trị bản thân là phát triển các kỹ năng của bản thân. Hãy nhìn nhận. Bạn đang sở hữu kỹ năng gì và phát triển kỹ năng đó hơn nữa, làm thật tốt điều đó thì giá trị bạn đem lại càng lớn. Với những kỹ năng bạn chưa có thì hãy tìm cách học hỏi để phát triển. Giá trị của bạn do chính bản thân bạn quyết định. Cuộc sống của bạn có thịnh vượng, bình an và hạnh phúc hay không nằm ở sự lựa chọn giá trị cho đi của bạn. Bài tập xác định giá trị bản thân Bạn đã được làm rõ tại sao cần gia tăng giá trị bản thân và giá trị bản thân là gì. Tiếp theo, bạn cần xác định giá trị bản thân của bạn. Đây có thể coi là một bài tập quan trọng dành cho bạn. Hãy lấy cho mình một quyền sổ, cây bút và dành thời gian tĩnh lặng cho riêng mình và trả lời những câu hỏi sau đây. Bản thân bạn thật sự mong muốn điều gì? Bạn đã đạt được điều mình mong muốn chưa? Chẳng hạn, bạn mong muốn có một căn hộ chung cư 150m2. Bạn đã sở hữu nó chưa? Hay đó mãi chỉ là ước mơ bạn thầm nuôi dưỡng trong đầu? Bạn mong muốn đi du lịch vòng quanh thế giới? Hiện tại bạn đã đi được những đâu? Xác định được mong muốn của bản thân là một việc vô cùng quan trọng. Bởi trong cuộc sống, Bạn luôn cần sống có mục đích Bạn thử tưởng tượng xem Nếu bạn đi trên một chiếc xe taxi Bạn không nói cho tài xế biết bạn muốn đi đâu Thì điều gì xảy ra Một là tài xế sẽ đuổi thẳng bạn xuống xe Vì bạn đang làm mất thời gian của họ Hai là họ sẽ chở bạn đi lòng vòng Bạn sẽ phải trả rất nhiều tiền cho chuyến đi đó Dù kết quả thế nào Thì bạn cũng phải trả giá rất đắt Phải không nào Còn khi bạn xác định được đích đến Được mong muốn của mình Đồng nghĩa bạn đã đạt được 50% 50% còn lại là bạn hành động Để đạt được điều đó mà thôi Tôi tin rằng Bạn có nhiều mong muốn khác nhau Bạn có thể viết xuống Bạn mong muốn thu nhập của mình Là bao nhiêu một tháng Bạn muốn có một sức khỏe như thế nào Bạn muốn kết giao với cộng đồng Con người nào Bạn muốn gì với gia đình mình? Bạn muốn công việc mình như thế nào? Bạn muốn chu du những đâu trên thế giới? Bạn muốn cống hiến điều gì cho xã hội? Bạn muốn phát triển bản thân như thế nào? Giờ thì bạn đã có cho mình bức tranh cuộc sống bạn mong muốn. Bạn có hài lòng với những điều đó? Những thế mạnh và hạn chế của bản thân bạn là gì? Từ xa xưa, ông cha ta đã có câu Biết mình biết người, chăm trận chăm thắng. Sự thấu hiểu chính mình là một chìa khóa vô cùng quan trọng để bạn xác định được những giá trị bạn có được. Mỗi con người đều có những thế mạnh riêng. Có thể bạn có khả năng lãnh đạo rất tốt, khả năng nói trước đám đông, khả năng lắng nghe, giao tiếp tốt. Hãy tìm ra điểm nào là thế mạnh của bạn. Khi bạn tập trung phát triển vào những thế mạnh, bạn sẽ có giá trị ở những điều đó. Bên cạnh đó, không tránh khỏi những khiếm khuyết. Hiểu chính mình, biết được điểm yếu cũng là cách bạn đang dành tình yêu cho chính bạn, chấp nhận điều đó và tìm cách khắc phục. Bạn cũng có thể biến nhược điểm thành giá trị. Một phiền ngọc quý trước khi trở nên đáng giá cũng có những vết nứt, Nhưng người ta đã khéo léo chế tác để đem lại cho viên ngọc đó nét đẹp chỉ nó mới có Bạn cũng có thể biến khuyết điểm hay sở trường của mình thành một giá trị chỉ mình bạn mới có được Thành thật với bản thân Tầm vóc bạn đang ở đâu Mức độ giá trị mà bạn đang cống hiến cho xã hội hiện nay là gì Giá trị của bạn tương đương với những gì bạn cho đi Hãy vận dụng sức mạnh của những con số để đo lường giá trị bạn đang ở đâu với bài tập tính thu nhập bình quân của bạn. Thu nhập hàng tháng của bạn là bao nhiêu? Một tháng bạn làm việc bao nhiêu ngày? Hãy tính ra số tiền một ngày bạn kiếm được. Một ngày bạn làm việc bao nhiêu giờ? Một giờ bạn làm được bao nhiêu? Khi tính ra con số cụ thể, bạn sẽ ngạc nhiên với số tiền mình làm ra. Thu nhập không nói hết về giá trị của bạn, nhưng nó phản chiếu một phần giá trị của bạn. Bạn có đang thực sự hạnh phúc với tài chính mình đang có? Đặt mục tiêu nâng tầm giá trị của bản thân trong 1 đến 2 năm tới. Thu nhập của bạn thế nào? Vị trí của bạn ở đâu trong cuộc sống và xã hội? Bạn cống hiến được gì cho những người khác để xứng đáng với thu nhập bên trên? Bạn cần trở thành một người như thế nào? Bạn cần phát huy những tài năng gì? Hãy nâng cao ngưỡng chấp nhận của bạn. Đừng chấp nhận cuộc sống mà bạn không muốn. Hãy dũng cảm hướng tới cấp độ sống bạn thực sự mong muốn. Đừng bao giờ để ai đến với các con mà không được tốt hơn và hạnh phúc hơn khi rời đi. Mẹ Teresa nói, 10 điểm tổng kết chương 4 1. Giá trị thực sự của mỗi người là những gì người đó sống 2. Con người sinh ra để tạo ra và tạo thêm giá trị cho thế giới này theo nghĩa tốt đẹp hơn 3. Giá trị bản thân đơn giản chính là những hình ảnh, hành vi, những điều mà khi nhắc về bạn người ta sẽ nhắc đến với ý nghĩa tốt đẹp nào đó 4. Để sống có giá trị thì phải sống bằng giá trị sống. 5. Giá trị sống là những điều đúng đắn luôn luôn hiện hữu bất chấp thời gian, không gian, dân tộc, tôn giáo, thời kỳ, tuổi tác, tín ngưỡng, địa vị. 6. Chúng ta sinh động giá trị sống nào trong lúc chúng ta sống để người khác cảm nhận được giá trị bản thân của ta. 7. Mỗi người đều sở hữu rất nhiều giá trị và cần được bộc lộ ra bên ngoài 8. Gia tăng giá trị mỗi ngày là con đường hướng tới bình an, thịnh vượng và hạnh phúc 9. Môi trường rèn luyện là yếu tố quan trọng để gia tăng giá trị cho bản thân, gia đình và xã hội 10. Làm bài tập xác định giá trị bản thân